đang đóng đinh liên tục của một người đàn ông năm nay đã gần 60 tuổi. Ông làm nghề đóng quan tài và coi phong thủy. Nhưng tất cả các quan tài mà ông đóng đều là tặng cho những người dân cơ nhỡ, không có tiền mua quan tài thì tìm đến ông. Không chỉ là tặng quan tài, mà ông còn tặng thêm những vật dụng trong công việc đám tang như đèn cầy, nhang, áo tang, vân vân. Người dân trong thôn ai cũng quý mến ông. Gia đình ông không được khá giả lắm ấy, nhưng vẫn bỏ tiền ra mua gỗ về đóng quan tài và tặng miễn phí cho người nghèo. Ông thức chín, thành thử được người đời gọi là Kiều Thúc đóng quan tài. Kiều Thúc lại đóng quan tài à? Tiếng nói văng vọng của bà ngũ, bà láng giềng nhà Kiều Thúc. Hôm nay lại sang thăm ông, sẵn đó mang qua mấy con gà biểu thúc. Vâng, thư tìm ngũ, sang thăm lão à, quỳ hóa quá. đàn cả nhà tôi bọn nó quậy quá, dẫm nát mấy luông rau, nên sáng nay tôi bắt hết ra chợ bán, trở lại một con to nhất, tôi qua sang biểu thúc ăn lấy lộc em mà. Tiếng cọc cọc đóng đinh vết văng lên Tiểu thúc vội nói ấy chết, tôi có làm gì đâu mà dám nhận lễ lộc Mấy tháng nay ngày nào thím cũng sang tặng quà cho tôi Làm sao mà lão đây dám nhận Sổ tay thím ngũ vội đáp Bác nói quá Bác hiền hậu làm phước cho dân nghèo Đóng quan tài cho người nghèo Thế vậy tôi cũng thương Thúc tặng người ta thì tôi tặng lại thúc Người góp sức, người góp của vậy mà Nếu một nụ cười thân thiện Thúc kiểu vội đáp Vậy cảm ơn bác nhá thật quý hoa quá Nhìn quanh cửa hàng quan tài của Kiều Thúc Từng cái quan tài được đóng rất tỉ mỉ Tuyên nó là đồ tặng Nhưng cái nào cái đấy Từng cây đinh, từng miền keo cái gói áo quan để có tâm huyết ở trong đó Thiêm ngũ vội hỏi Kiều Thúc Này Thúc Kiều Tôi thắc mắc một điều là Thúc đóng quan tài cho người mất Nhưng trong từ cái quan tài đó tôi đều thấy rất đẹp Sơn phết kỹ lưỡng Mà tại sao Thúc lại chọn cái nghề đóng quan tài Mà lại là quan tài tặng cho người nghèo Thúc cười, tay ngừng đóng cái đinh đang giăng giờ vào cái vách áo quan, thúc nói: "Tôi làm việc này, thứ nhất là giúp hình nghèo không có tiền mua được áo quan. Khi cha hoặc mẹ mất thì tôi sẽ tặng cho họ. Thứ hai, tôi còn giúp cho người đã mất có được nơi chôn thân xác, giúp họ được ấm áp. Sống đã khổ rồi, nên chết tối thiểu lắm cũng có được cái nhà để an nghỉ. Không thì thể xác lẫn linh hồn của họ lạnh lẽo lắm." Chầm tư nghĩ về quá khứ của Thúc, Thúc vội nói: Còn một lý do dẫn tôi đến cái việc đóng quan tài này, đó là... Là... là vấn đề gì vậy Thúc Kiều? Có thể kể tôi nghe được không? Thúc Kiều gật đầu, bắt đầu kể. Sư phụ, sư phụ sao rồi? Sư phụ thấy trong người ổn không? Sư phụ Kiều Thúc là Lão Bách Duân, biệt hiệu của ông trong giới đạo sĩ Trừ Ma là Linh Mục Tiên Sinh, là người của học đạo chuyên Trường Ma Diệt Quỷ nổi tiếng trong giới đạo sĩ Đi cùng Linh Mục Tiên Sinh là một cậu trai 18 tuổi biệt hiệu là Diệt Thi Tiểu Mau chính là Kiều Thúc. Khi Linh Mục Tiên Sinh mất, nhà thịnh nghèo nên không mua nổi cái quan tài. Đã bán hết tất cả gia sản chỉ có được 50 đồng. bằng một cô áo quan tận 100 đồng. Tổng quá nên Thúc Kiều Cậu Sinh ông Trù bán thiêu cho. Rồi Thúc dáng dành dụng khi nào đủ tiền Thúc sẽ trả cả vốn lẫn lời. Bây giờ anh cho người đem áo quan tới nhà tôi. Lão sư tôi mất một ngày rồi. Oanh hùng một đời. Nhưng khi chết Linh Mục tiên sinh vẫn không mua nổi một cái áo quan cho mình Nhưng bù lại là tiền sinh có một cậu đệ tử hiếu đạo Cũng đã ăn nủi được một phần nào linh hồn của lão Linh Mục rồi Mai chạy xong kiểu thúc phải đi đạp xích lô hàng ngày Thúc chỉ kiếm được có 10 đồng Làm lụng gần nửa năm, nhịn ăn thúc mới trả đủ số tiền mua áo quan cho sư phụ Trả đủ số tiền áo quan, thúc kiểu mới bắt đầu hành nghề thầy pháp Và quyết tâm đóng quan tài cho người nghèo không mua được áo quan như thúc hồi đó vội lau nhẹ và giọt nước mắt thấm ướt hai má, nỗi nhớ sư phụ lại hiện về. Nh Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net